Tâm An và ekip của kênh độc truyện Trị Dậu xin được mến chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc. Và hôm nay, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ chuyện được viết bởi tác giả Diễm Mi bộ chuyện có tựa đề Mối tình năm xưa. Và bộ chuyện này Tâm An xin được gửi đến cho quý vị vào hai tập truyện Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này,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 Nhưng có lẽ mong muốn bình dị của tôi mãi mãi không thể nào thực hiện. Bởi vì tôi không thể nào nhắm mắt mặc kệ tính mạng của bố tôi. Trà con tôi đã cách biệt mười mấy năm dài đằng đẳng khó khăn lắm mới trùng phùng. Tôi không thể đáng tâm nhìn bố tôi đứng trên bờ vực thẳm. Tôi nén tất cả đau đớn vào lòng gật đầu trong nước mắt. Thôi được rồi còn đồng ý hôn sự này. cờ mặt của bác Quang với cả bác Xuân dãn ra ngay lập tức, tựa như vừa vứt bỏ được một tảng đá nặng ra khỏi cơ thể. Họ vui vẻ chạy đến, cầm lấy tay tôi. Đấy, <cười> thế là mày thông suốt rồi đấy chi ạ? bầu tôi cúi gầm mặt, không dám nhìn tôi. Khó khăn lắm mới nói được một câu xin lỗi. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay gầy cuộc đen đúa chai sần của bố, nặn ra một nụ cười an ủi. Thật ra bác Xuân nói đúng Tuy ông ấy già Nhưng mà ông ấy giàu có Ai mà không thích lấy chồng giàu Có đúng không bố Bố tôi không nói gì Còn bác Xuân thì thao thao bất tuyệt Về hôn lễ của tôi Tôi buồn lắm chứ Nhưng có lẽ số phận đã an bài như thế Tôi chỉ là một cô gái nhỏ nhoi Không thể nào chống cự lại Sự sắp đặt của tạo hóa Tôi đành phải nhắm mắt đưa chân Bước vào hôn sự trái ngang này Đêm đó hai bố con tôi gần như thức trắng một đêm Để mà tâm sự với nhau Bố kể tôi nghe những gì bố trải qua nơi xứa người Thậm chí rất rất nhiều lần Bố tưởng mình bỏ mạng nơi đó Nhưng mỗi lần như vậy Bố tôi lại nghĩ về tôi Và tôi là động lực Để bố vượt lên nghịch cảnh Sống sót đến ngày hôm nay Tôi nghe đến đâu thì khóc đến đấy khóc cho những khổ sở của bố và khóc cho cuộc trùng phùng ngắn ngùi này bởi vì ngày mai tôi sẽ đi lấy chồng. Tôi không được ngày ngày bên cạnh bố lo lắng cho bố nữa. con đừng có khóc, bố về rồi. Bây giờ bố sẽ tu chí làm ăn, không chơi bời nữa con à. Trời gần sáng, bác Xuân sang bảo bố tôi ra ngoài để cho người ta vào trang điểm chuẩn bị làm cô dâu. Nhìn qua bản thân mình trong gương Khuôn mặt được trang điểm chỉn chu Chiếc áo dài sửa lại vừa khít cơ thể Tôn dáng Trời đất ơi Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Em gái này Em đẹp thật đấy Chị trang điểm nhiều người rồi Nhưng mà đây là lần đầu tiên Có người đẹp như em đấy Mặt đẹp mà dáng cũng đẹp Nghe chị trang điểm cho tôi khen tôi Nhưng mà tôi không vui nổi Trong đầu lại xuất hiện giọng nói của người tôi đã từng yêu Anh thực sự rất tháo hức Nhìn thấy viễn cảnh em mặc áo cưới Chắc chắn em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên đời này Tôi hạnh phúc Nép vòng, vòng ngực của anh Giọng nói dịu dàng Em muốn ngày em mặc áo cưới Là ngày em hạnh phúc nhất Vì em được gà cho người em yêu Em yêu anh Anh hôn lên mái tóc đen tuyển thơm hương bưởi của tôi, âu yếm biết bao. Anh cũng yêu em, đời này anh chỉ yêu và cưới mình em thôi, hãy tin anh nhé. Tôi còn nhớ như in từng câu từng chữ, vậy mà sự thật tàn khốc đã chôn vùi mọi mộng ước của chúng tôi. Ngày tôi đẹp nhất anh không chứng kiến, không là nhân vật nam chính như chúng tôi từng nói, cũng như các con của anh không được sinh từ chính cơ thể tôi. Truyền phận chớ chiêu mỏng manh tựa như làn khói mờ ảo, khói tan, tình chúng tôi cũng lụi tàn. Khi còn đang gửi hồn về chuyện xưa cũ thì tiếng gọi của bác Xuân vang lên. "Sao chớ chi ơi, nhà trai đến rồi đấy. Vì chú rể có tuổi rồi nên không thể nào đến rước dâu, thay vào đó là một người nào đó trong gia đình đến đón thay cho chú rể." Dọc đường về nhà trai tôi khóc rất nhiều không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao. Bà Mai thấy như vậy thì lại mắng tôi. Ôi giời ơi nín đi, ngày vui mà khóc lóc cái gì không tốt không tốt, nín ngay đi. Bà ấy vội vàng đưa cho tôi một cái khăn lau nước mắt, sau đó phân tích rằng ông ấy tuy già nhưng mà giàu có, y chang như những gì bác Xuân nói với tôi. Tôi im lặng không đáp, bởi vì tôi biết bà ấy cũng chẳng thật lòng khuyên tôi. Chẳng qua vì tôi đồng ý gà về nhà họ Dương thì bà ấy cũng được một món tiền không nhỏ. Dĩ nhiên bà ấy phải nói làm sao để tôi không chống cử hôn sự này. Đi qua những cung đường xa lạ, cuối cùng cũng đến nhà họ Dương. Căn nhà này không phải là căn nhà bán vài ngoài chợ. Nghe nói, đây là nơi chồng tôi ở. Ông ấy có tuổi rồi nên cần ở nơi yên tĩnh, dễ bè nghỉ ngơi, không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng. Từ bên ngoài cổng cho đến trong nhà đều được trang trí lòng đèn màu đỏ, cùng những chữ hỷ bằng giấy được dán khắp nơi. Có điều trong nhà không có khách khứa gì nhiều, mà chỉ có một vài người thôi. Lúc tiến vào nhà lớn, tôi nhìn thấy một người đàn ông. À không, phải gọi là một ông già, tóc bạc trắng, đang ngồi trên ghế, nhớng mắt hướng thẳng ra lối đi vào. Ánh mắt trông đời ấy khiến tôi lập tức suy đoán người đó chính là chú rể, là chồng của tôi. Dù có tuổi thân đến mấy Tôi cũng nén tất cả xuống tận đáy lòng Bước theo bà mối Đi đến bên cạnh người đàn ông Có mái tóc trắng xóa ấy Nghe bà Mai cười nói luôn Cô dâu tới rồi đây Tôi biết mình không thể quay đầu Sự sống chết của bố tôi Đang nằm trong tay tôi Nên tôi nhắm mắt lại Hít lấy một luồng không khí Để đối diện với thực tại Không biết phong tục mỗi nhà mỗi khác nhau hay sao Mà tôi và chú rể không thắp hương hay ra mắt tổ tiên như những hôn lễ khác mà tôi từng chứng kiến Một người đàn ông ăn mặc như thầy Pháp Thắp hương khấn vái gì đó rồi bảo tôi đứng giữa nhà Còn ông ta lại tiếp tục lầm bầm gì đó trong miệng tôi không nghe rõ Sau đó ông ta dùng ba cây hương đang cháy Và sau đó cứ như vậy đi xung quanh tôi Miệng liên tục lầm bầm khoảng trường một lúc mới chịu cắm lên cái bàn chứa đầy lễ vật trước nhà Xong xuôi, ông ấy nói ngay. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ mời cô dâu chú rể vào trong phòng. Nhớ làm theo những gì mà tôi dặn dò đấy. Tôi không hiểu chuyện gì, chỉ có thể làm theo đây. Còn chú rể thì do sức yếu không thể nào đi đứng được, nên ngồi xe lăn để người khác đẩy vào. Lúc nhìn sang người đẩy xe, tôi mới phát hiện thì ra người đó chính là người tôi đụng chúng hôm qua. Hình như... Tên là Trí Khiêm Đúng vậy, tôi nhớ rồi Là Dương Trí Khiêm Lúc ấy Dương Trí Khiêm đưa mắt nhìn sang tôi Tôi không biết ánh mắt của anh ta có ý gì Chỉ thấy anh ta nhìn tôi chân chân Tôi thấy không được tự nhiên Liền làng tránh Tôi nắm chặt tay bà mối Bước về phòng tân hôn Dương Trí Khiêm chỉ đầy chú rể của tôi đến cửa phòng Còn bà Mai cũng buông tay tôi Bảo tôi đẩy chồng mình vào bên trong Tôi chỉ biết vâng lời, đẩy chiếc xe lăn vào trong rồi đóng cửa lại. Tìm tôi đập thình thịch, đến thở còn không dám thở mạnh, tôi lén lút nhìn về phía chồng già của tôi. Vừa vặn ông ấy cũng đang nhìn tôi chân chân, tôi càng run hơn, hai tay bấu chặt vào nhau, lo lắng đến độ run cầm cập. Bên kia ông ấy cất giọng yếu ớt. Tôi có làm gì đâu, mà sao cô run dữ vậy? Cô lại đây. Tôi lại càng thêm hoàng sợ Hai chân run dày Tay bấu vào tà áo Trời đất ơi tôi sợ lắm Ông ấy lại tiếp tục gọi tôi mau lại đây Đỡ tôi lên giường Tôi biết mình chấp nhận lấy ông ấy Thì chuyện kia sớm muộn gì cũng xảy đến Tuy nhiên suy nghĩ Nó khác với thực tế Thực tế nó khiến người ta thấy Xót xa ê chề vô hạn Tuy vậy tôi vẫn cắn chặt môi Đi tới đưa ông ấy lên giường Ông ấy đập đập tay xuống chỗ bên cạnh hàm ý bảo tôi nằm xuống trời đất ơi tôi đâu còn lựa chọn nào khác tôi từ từ nằm xuống bên cạnh ông ấy tôi nhắm mắt chờ đợi điều kinh khủng ấy đến với tôi thế nhưng thời gian trôi qua tôi thấy không có động tĩnh gì nên từ từ hé mắt ra nhìn thử tôi thấy ông ấy nằm yên bên cạnh miệng lầm bầm gì đó tôi không hiểu nó giống như một câu thần chú hay là điều gì đó và ông ấy cũng không hề có định đụng chạm đến tôi. Có lẽ ông ấy hiểu tôi đang nghĩ gì, lo sợ gì nên ông cười nhẹ với tôi. Tôi không ăn thịt cô đâu, cô đừng sợ. Tôi không đáp, chính xác là không biết nói gì, tôi chỉ đành im lặng, không gian rơi vào im bặt, mọi thứ đều tĩnh lặng không chút tiếng động nào. Tôi không biết ông ấy có muốn làm gì tôi không, chỉ thấy sắc mặt của ông ấy không được tốt. Nước già tuy trắng nhưng xanh dờn, tái nhợt, dấu hiệu của người bị bệnh. Cứ như vậy ông ấy từ từ nhắm mắt, thở nhẹ nhẹ bên cạnh tôi. Lúc này tôi không biết nên làm gì. Thôi, đành nằm im như vậy chịu trần. Cũng phải, một lúc lâu sau đó, ông ấy mới thức dậy. Tôi thì không chập mắt chút nào, thỉ thoảng còn xem thử, ông ấy còn sống không? Cô đỡ tôi ngồi dậy. Vâng vâng. Tôi lập tức ngồi dậy. Nữa ông ấy lên, còn cẩn thận lấy gối cho ông ấy tựa lưng vào đầu giường. Xong xuôi tôi ái ngại lên tiếng. N dạ, thưa ông. Ông đói chưa? Ông muốn ăn gì? Để tôi đi nấu cho ông ăn. Chuyện nấu nướng có người làm lo. Cô xuống xem họ nấu gì. Vâng vâng. Tôi vội vàng rời khỏi giường, mở cửa phòng đi ra. Lúc này tôi mới ngơ ngác, không biết nhà bếp ở đâu, nên vừa đi vừa dòng ngó xung quanh. Đang tìm nhà bếp, thì chợt có giọng nói cất lên. Cô đang tìm gì đấy? Tôi xoay đầu lại nhìn thấy người vừa hỏi tôi, chính là Dương Trí Khiêm. À tôi, tôi xuống nhà bếp, xem họ nấu gì cho ông ấy ăn. Ông ấy kêu đói. Ông ấy á? Tôi hơi lúng túng, Vì khoảng cách tuổi tác quá lớn tôi không thể nào gọi một tiếng Anh ấy hay là chồng tôi được. Tôi thực sự rất ngượng mồm. À, vâng. Là ông của anh vừa dậy Ông ấy muốn ăn. Nhưng tôi không biết nhà bếp ở đâu. Nhà này quá to và rộng. Cô đi theo tôi. Thế rồi tôi đi theo Dương Trí Khiêm. Anh ta dẫn tôi xuống nhà bếp. Sau đó gọi một người phụ nữ và nói ngay. Ông dậy rồi đấy. Dì chuẩn bị đồ ăn xong chưa? Đưa cho gói ấy, bưng vào cho ông. Luôn tiện hướng dẫn cô ấy cách chăm sóc ông nhé. Dạ vâng, tôi nấu xong rồi thưa cậu. Vậy thì đem vào đi. Vâng vâng, thưa cậu. Nói xong Dương Trí Khiêm quay người bước lên nhà, tôi nhìn gian bếp rộng rãi thanh thang này thì cảm thán trong lòng. Đúng là nhà giàu co khác, đền cây bếp còn to hơn cả căn nhà của người bình thường nữa. Đây, cô bưng cái này đi. Giọng nói của người phụ nữ ấy kéo tôi về phía hiện thực. Tôi đưa tay nhận lấy mâm nhỏ đựng thức ăn, rồi đi theo bà ấy về hướng căn phòng tân hôn. Dọc đường bà ấy giới thiệu bà ấy tên là Mai, người làm lâu năm trong nhà này. Tôi gật đầu gọi một tiếng gì Mai. Đến nơi bà ấy để chậu nước ấm lên bàn cạnh giường, rồi dùng một cái khăn nhỏ nhúng nước, vắt khô, sau đó lau mặt cho chồng tôi. Vừa lau bà ấy vừa hướng dẫn tôi, để sau này tôi làm. Đến công đoạn đút cháo, bà ấy cũng hướng dẫn tôi cho ông ấy ăn làm sao. Tôi nhìn theo bà ấy làm, cơ bản cũng không khó khăn lắm. Tôi nghĩ là mình làm được. Cô có gì không hiểu không? Dạ trước mắt thì không. Nếu có gì không hiểu, tôi hỏi gì sau ạ? Ừ, vậy cô ở lại với ông đi. Tôi xin phép ra ngoài. Lúc này ông ấy mới nói với dì Mai, giọng khá nhỏ và có chút khó nghe. Tuy nhiên tôi vẫn nghe kỹ được ông ấy nói gì. Sáng tới giờ cô ấy chưa ăn gì đâu. Dẫn cô ấy đi ăn đi. À dạ vâng thưa ông. Vậy mời cô đi theo tôi. Tôi phụ dì Mai bưng mâm thức ăn kia xuống bếp thì thấy có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đã đứng từ đó từ khi nào. Không biết bà ấy là ai chỉ biết khi thấy bà ấy dì Mai liền cung kính. Dạ thưa bà chủ Bà cần gì để tôi lấy cho ạ? Bà chủ sao? Vậy người phụ nữ này là chủ nhân của ngôi nhà này sao? Có điều nhất thời tôi không biết nên xưng hô với bà ấy ra sao. Chỉ gật đầu nói nhẹ. Chào bà. Bà nhìn tôi trong thoáng qua. Tuy không nhìn lâu, nhưng ánh mắt toát lên vẻ khinh thường rõ rệt. Bà chẳng thèm trả lời tôi, mà hỏi gì mai. Bố tôi ăn rồi chứ? Dạ. Ông vừa mới ăn xong thưa bà Tôi cũng vừa mới hướng dẫn cô ấy Cách chăm sóc cho ông ạ Ừ Chuẩn bị cơm nước đi Vâng tôi làm sắp xong rồi thưa bà Bà ấy không nói gì thêm Quay người đi lên trên Tôi đứng đó nhìn theo bóng dáng sang trọng ấy Cho đến khi bà ấy khuất dáng Đồng thời cũng nghe dì Mai nói Bà ấy là con gái Của lão gia nhà họ Dương Tức là con gái của chồng tôi Nhưng mà bà ấy rất khó gần Bà ấy xuất thân con nhà giàu Nên tính cách kiêu kỳ từ bé Tôi nghe có chút tò mò Con gái sao? Tôi tưởng là con dâu chứ Bởi vì chí Khiêm Họ dương cơ mà Cậu Khiêm, theo họ mẹ Theo họ mẹ sao? Nhà này gồm những ai hả gì? Nhà này gồm có 5 người Lão gia này Là chồng của cô Ông chủ, bà chủ Cậu chí Khiêm với cả cô gia mẫn Còn người làm thì có tôi, con bé Đào, ông làm vườn với thằng Hợi, bây giờ có cô là thành viên mới. Mà chắc là cô đói bụng rồi phải không? Để tôi dọn cơm cho cô ăn. Dạ thôi, dì có lo nấu nướng đi, chút nữa tôi ăn cùng với mọi người. Vậy cũng được, vậy cô phụ tôi, nhặt rau chỗ này nhé. Vâng ạ. Chỉ mai nghe xong lại cười nhẹ. <cười> Đúng là cô lễ phép thật, chỉ tiếc... Chỉ tiếc gì à gì? À không có gì Tôi phụ gì mai nấu nướng xong thì dọn cơm ra bàn Nhìn một mâm cơm đầy áp thức ăn mà tôi choáng ngợp Nhà bác Quang đã giàu, ăn toàn thịt cá Mà ở đây còn thịnh soạn gấp mấy lần nhà bác tôi Nhìn mâm cơm bắt mắt kia, bụng tôi déo sùng sụp Tôi thòm thèm, nuốt nước miếng Tôi trộm nghĩ, ăn vào chắc là ngon lắm đây Ngồi xuống đi, đứng thử ra đấy làm gì? Nước dãi rớt hết ra khỏi mồm rồi đấy. Tự dưng có người nói chuyện làm tôi giật mình, tôi mới thấy Dương Chí Khiêm xuất hiện từ hồi nào. Anh ta kéo ghế ra ngồi xuống, mắt hướng thẳng về tôi. "Cậu, cậu làm tôi giật mình." <cười> "Giật mình cái gì? Ngồi xuống đây." Dương Chí Khiêm kéo cái ghế ra, hất mắt xuống ghế. Tôi rụt rè đi tới vị trí cậu ta ấn định, nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế Thì tôi lại bị quát lớn. Đứng dậy ngay. ba từ đó cùng với giọng nói đầy uy quyền làm cho tôi giật mình đứng bật dậy theo quán tính. Mặt tôi đảo về nơi phát ra giọng nói ấy. Thì ra giọng nói ấy là giọng của bà chủ nhà này. Bà ấy đang bước từng bước đi về phía bàn ăn khuôn mặt uy nghiêm khó gần làm cho tôi hơi sợ. Bên ghế, dường chí khiêm thắc mắc. Có chuyện gì thế mẹ? Chuẩn bị ăn cơm mà bà ấy nhếch mép, thái độ bẩy tỏ sự khinh thường rõ rệt, không hề kiêng dè hay có một chút nào che giấu cảm xúc. Cô ta là người được mua về để chăm sóc hầu hạ ông. Đừng nghĩ lại biến thành thiên nga, nên biết thân biết phận của mình ở đâu, đứng ở vị trí nào. Trước ánh mắt sắc bén cùng với ngữ điệu chửi khéo kia, tôi tôi cảm thấy bà ấy rất đáng sợ. Bác Xuân tùy hùng hăng chửi đồng lên, Nhưng lời lẽ lại không thâm thúy Sâu cay như mẹ của Dương Trí Khiêm Thần thái không bằng Tôi... tôi run sợ Tôi co giốm người Tôi lúng túng chưa biết nên Tiếp ứng tình huống này như thế nào Thì tiếp theo Lại có một người đàn ông trung niên Đi tới vào hỏi chuyện Có chuyện gì thế? Tôi chỉ đang nhắc nhở một số người Không biết quy tắc nhà này thôi Đừng có nghĩ một bước biến thành Phượng Hoàng Đậu được cảnh cao, lại muốn ngang hàng với chúng ta. Bớt ảo tưởng đi. Bà ấy nói xong thì người đàn ông ấy nhìn về phía tôi. Tôi đoán đây là chồng bà ấy, bố của Dương Trí Khiêm. Ông ta có dáng dấp người vừa phải, không cao như Dương Trí Khiêm, nhưng lại không quá thấp, mặt mũi uy nghiêm, không thua vợ mình là mấy Coi chăng là lời lẽ, không chua ngoa bằng. Nhưng mà thái độ của ông ấy cũng không tán thành, việc tôi ngồi ăn cùng với họ. Ừm. ăn cùng với bà Mai đi. Tôi gật đầu, sau đó đi vào gian bếp. Dì Mai đưa cho tôi mấy quả xoài, bảo tôi sạch. Nhờ vậy tôi mới thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Tôi biết, tôi chấp nhận lấy chồng già như vậy, bị mọi người bàn tán rất nhiều, người thương cảm thì cảm thông cho hoàn cảnh của tôi, nhưng cũng không ít người chê bai tôi ham tiền nên mới lấy một người Gấp mấy lần tuổi mình Nói tôi ham giàu Ham xính lễ Nhưng ít ra những người ấy đều nói sau lưng Còn hiện tại đối diện với ánh mắt khinh thường Của những người ở đây Tôi thực sự rất tủi thân Tôi rất muốn bỏ về Nhưng mà Khuôn mặt sợ hãi của bố tôi Lại hiện ra trước mắt tôi Tôi mà bỏ về Thì bác Xuân bác Quang Lại không tha cho bố con tôi Họ báo cho bọn giang hồ trong sòng bạc đến xử lý bố tôi. Nghĩ đến điều đó, tôi nén tất cả tự ái vào sâu đáy lòng, kiềm chế không rơi nước mắt, dù sống mũi tôi đang cay rẻ. Khi họ ăn uống xong xuôi, dì Mai khều tay tôi, giọng dì mềm mỏng với tôi. Ăn cơm thôi. Chắc là cô đói lắm rồi đúng không? Tôi theo dì Mai bước đến bàn ăn bằng gỗ. Lúc này tôi được dì Mai nói cho tôi biết Chủ nhà ăn bên nhà lớn Còn người làm thì ăn bên bàn này Ngoài thức ăn thừa của họ Thì thức ăn của người làm rất đơn giản Chỉ là một món canh Và một món mặn Hôm nào chủ nhà ăn dưa thừa đồ ăn Thì họ được ăn đồ thừa Còn không ấy, thì một canh một mặn Cứ như vậy mà ăn Cô... Cô ăn đi Từ sáng tới giờ cô chưa ăn gì có phải không? Cảm ơn dì Mai Sao tôi không thấy bé đào Mà dì nói với tôi Nó đi công chuyện cho bà chủ rồi Chút nữa nó về nó ăn sau Tôi có chở đồ ăn cho nó rồi Cô yên tâm, cô ăn đi Vâng, dì và mọi người Cũng ăn đi nhá Ăn uống xong tôi định phụ dì Mai rửa chén Nhưng dì Mai bảo tôi đi về phòng Xem chồng tôi có sai bảo gì không Tùy tôi còn lo sợ Nhưng vẫn quyết định Đi về hướng căn phòng tân hôn Lúc tôi mở cửa ra Nhìn thấy Trí Khiêm đang ở đây Nói chuyện với ông ngoại mình Tôi chẳng biết nên làm gì Có phần lóng ngóng Thì Trí Khiêm lại lên tiếng Chuẩn bị nước ấm đi Tôi tắm cho ông Nước nước nước ấm Ừ, ở đằng kia Trí Khiêm hất mắt về hướng đằng kia Tôi đi vào thì thấy trong đó là nhà vệ sinh Có đầy đủ dụng cụ Có lẽ ông ấy lớn tuổi đi đứng khó khăn Nên họ thiết kế nhà vệ sinh riêng biệt cho ông ấy Tôi đi chuẩn bị nước ấm và khăn tắm Như chí Khiêm hướng dẫn Sau đó cùng với cậu ta Đỡ chồng tôi xuống xe lăn Dường chí Khiêm đẩy ông mình vào trong Tôi lúng túng Tôi, tôi có Tôi có cần phải vào không Nếu như cô muốn thì vào Dĩ nhiên là tôi không muốn Nhưng có phải tôi không muốn Là tôi làm được đâu Chuyện tắm rửa săn sóc cho ông ấy Sớm muộn gì tôi cũng phải làm Bây giờ tôi phải làm Cho đỡ bỡ ngỡ Tôi hít một hơi thật sâu Sau đó thở mạnh ra Rồi nói vọng theo chí Khiêm Để tôi vào phụ cậu một tay Tuy nhiên khi tôi vừa dứt lời Thì bên trong Giọng của Dương Trí Khiêm lại vọng ra rất lớn Không cần đâu Ở ngoài đấy đi Nghe như vậy tôi có chút mừng trong lòng Suy si cho cùng có mấy ai cam tâm tình nguyện Tắm rửa lau chùi Cho một người xa lạ cơ chứ Tắm rửa xong xuôi Chí khiêm đẩy ông ngoại ra ngoài Quần áo lúc này cũng trình tề Cậu ta lấy chiếc lược trên bàn Trải tóc cho ông ngoại Còn trêu chọc ông ấy Ông của cháu còn phong độ lắm Cháu đưa ông ra ngoài nhé Ông ngoại chí khiêm gật đầu Lúc đẩy ông ấy đi ra Như sự nhớ đến tôi Dường chí khiêm ngoành đầu nói với tôi Cô đi tắm đi, rồi xuống nhà bếp. Hỏi gì mai cách pha sữa cho ông. Tôi gật đầu, nhanh chân ra ngoài mở cửa cho Trí Khiêm và ông ngoại của anh ra ngoài. Đợi cho họ đi xa rồi, tôi mới vào bên trong, mở vali đựng quần áo, lấy ra bộ quần áo đi tắm. Tắm xong, tôi làm theo lời chí Khiêm căn dặn, đi xuống bếp hỏi gì mai cách pha sữa. Được gì mai hướng dẫn, tôi bê ly sữa nóng đi lên phòng khách, nơi mọi người đang tập trung nói chuyện. Bù quanh ông chồng tôi Tôi đặt ly sữa trước mặt ông ấy Mời ông uống sữa Để đó Mẹ của Dương Trí Khiêm lên tiếng Sữa phải uống lúc còn ấm mới ngon thầy ạ Để cô ta bón cho thầy uống nhá Ông ấy gật đầu Mẹ của Dương Trí Khiêm Quay qua tôi Sau đó ra lệnh Cô đút cho thầy tôi uống Cẩn thận Coi chừng bỏng thầy tôi Vâng Tôi cầm ly sữa lên khuấy khuấy cho bớt nóng Rồi cẩn thận bón từng muỗng cho ông ấy uống Uống tầm một nửa Ông ấy dơ tay lên Hàm ý không muốn uống thêm Sau đó ông ấy đòi về phòng nghỉ ngơi chí khiêm lại đẩy ông ấy về phòng Rồi đỡ ông ấy lên giường Chỉnh lại gối mền cẩn thận Sau đó mới đi ra ngoài Trong phòng lúc này chỉ còn tôi và ông ấy Không khí có phần gượng gạo Nhất là ông ấy đang nhìn tôi chân chân Tôi lo lắm Tôi sợ hãi nữa Nên cứ lóng nga lóng ngóng Giả vờ lấy quần áo ra sắp xếp lại Thì thoảng nhìn trộm xem Ông ấy ngủ chưa Nhưng mãi mà ông ấy không ngủ Lúc này trên giường ông ấy lại nói với tôi Cô đi ngủ đi muộn rồi đấy Tôi vâng dạ Rồi từ từ nằm lên giường Nằm xuống vị trí lúc chưa tôi nằm lồng ngực tôi đập mạnh như vậy Vẫn hồi hộp và sợ hãi Tôi lo lắng đan xen vào nhau Sao cô không tắt đèn? Tôi trồm người dậy tắt đèn, bóng tối bao trùm gian phòng này, nỗi sợ hãi càng tăng lên. Ừm, tôi không làm gì cô đâu. Cô đừng sợ. Ngủ đi. Tôi kinh ngạc nhìn qua ông ấy. Dưới ánh sáng mờ mờ, tôi vẫn thấy được khuôn mặt ông ấy, không hề giống như nói dối. Giọng nói yếu ớt ấy, lại tiếp tục vang lên. Tôi chỉ cần... Cô ngủ cùng giường Để dài hạn thôi Chứ cô đáng tuổi cháu tôi Tôi Nói đến đây ông ấy ho khủ khủ Tôi liền đưa tay vút ngực ông ấy Rồi lấy cho ông ấy một ly nước ấm trên bàn Ông ấy uống xong Tôi lại đỡ ông ấy nằm xuống Ông ấy lại tiếp tục Nói bằng một âm thanh Thực sự khá nhỏ Cô đáng tuổi cháu tôi <cười> Tôi không làm gì cô đâu Nghe ông ấy nói như vậy, tôi như vứt được hòn đá nặng chịu trong lòng Tuy nhiên vẫn không dám ngủ ngay mà im lặng quan sát ông ấy Cho đến khi ông ấy đi vào sức ngủ Khi nghe tiếng ngáy nhẹ bên tai Tôi mới thở vào nhẹ nhõm và cũng từ từ chìm vào sức ngủ say Thời gian trôi qua rất nhanh Chớp mắt đã gần một tháng tôi được gà vào đây Có điều tôi thấy sức khỏe của ông ấy càng ngày càng suy giảm, chứ không tốt hơn chút nào. Ngày hay đêm đều ho khủ khủ, ăn ít, đến giữa chỉ uống có đôi ba muỗng là ông ấy không uống thêm. Lúc nào cũng có người túc trực bên cạnh. Thầy thuốc lẫn bác sĩ đều đến khám, nhưng họ nói rằng ông ấy lớn tuổi rồi, không thể nào tránh khỏi bệnh tật già yếu. Nói trắng ra là ai rồi cũng phải già, rồi cũng phải chết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi nghe cho ông mình như vậy tôi thấy đám con cháu ông ấy nhìn nhau nhưng ánh mắt ấy không phải là lo lắng đau buồn mà giống như đang toan tính điều gì đó chỉ có ánh mắt của Dương Trí Khiêm là buồn bã cậu ta cứ nắm chặt bàn tay nhăn nhúm của ông ngoại mình chốc chốc lại cho ông ấy uống nước uống sữa hành động và thái độ đó tôi đoán cậu ta rất thương ông mình không giống như mấy người kia Tuy khóc lóc ỉ ôi Nhưng mà ánh mắt cứ đảo xung quanh Người ngoài như tôi còn thấy giả chân Huống hồ là ông cụ Đầu hai thứ tóc Làm sao ông không nhận ra chứ Thảo nào ông ấy thở dài Bảo tất cả mọi người ra ngoài Để mình dương trí khiêm ở lại Tôi cũng theo chân Mấy người con cháu kia ra ngoài Cánh cửa vừa đóng lại Ai ai cũng đều trở về khuôn mặt như bình thường Không còn chút đau lòng Hiện hữu trên khuôn mặt nữa Con người còn không kiêng rẻ Nói thẳng luôn Không biết Ông gọi chí khiêm ở lại làm gì Không biết có phải giao tài sản cho nó không đây Làm gì có chuyện đấy Chúng ta còn ở đây Không thể nào thiên vị Giao sản nghiệp cho nó được Dù sao nó chỉ là cháu ngoại ừ, Nữ nhi ngoại tộc Một số người nên hiểu điều đấy Đừng có mơ mộng viền vông Cháu ngoại chỉ là cháu ngoại thôi Vừa nói người đó vừa nhìn mẹ Dương Trí Khiêm Tôi không hiểu quan hệ của bọn họ Có được thuận thảo hay không Nhưng chỉ cần thông qua câu nói đó Tôi cũng biết họ đang đá xé nhau Để tranh giành tài sản Mẹ của Trí Khiêm Cũng không hề lép vế Lập tức nhách môi đáp trả Nam nữ quan trọng gì Quan trọng là ai có tài Để quản lý sản nghiệp mà thôi Sản nghiệp này cả đời ông xây dựng rồi Phải để lại cho một người ông tin tưởng chứ Không bao giờ giao cho mấy kẻ bất tài, chỉ biết ăn tiêu, không biết tính toán. Này, cô nói ai bất tài? Cô đừng quên, bố tôi là con trai trưởng của ông, còn cô chỉ là phận đàn bà con gái, lại là con thứ. Tốt nhất cô nên an phận thủ thường, đừng có can dự vào chuyện này. À, hay là trong thời gian ông ở với cô, cô lại to nhỏ gì với ông? Để ông giao sản nghiệp này lại cho thằng Khiêm hả? Ngay cả chuyện cưới vợ nhỏ cho ông, cũng là chủ ý của cô có phải không? Cô muốn thâu tóm, sản nghiệp này có phải không? Đúng là quá ghê gớm, quá đáng sợ. Bọn họ tiếp tục cãi nhau, bố của Dương Trí Khiêm và mấy người nữa đứng ra khuyên can một lúc thì họ mới thôi khẩu chiến. Mà cũng vừa vặn lúc này cánh cửa phòng mở ra, bọn họ đồng loạt đứng lên, nghe giọng của Dương Trí Khiêm. Ông gọi tất cả mọi người vào đấy. Bọn họ nhanh chóng ủa vào trong phòng. Duy chỉ có tôi đứng yên đó. Dường Trí Khiêm thấy vậy, lại hỏi tôi. Sao cô còn đứng đây? Ông gọi cô đấy. Tôi... tôi được vào sao? Ừ, um, cô vào đi. Tôi vượt qua những con mắt đang nhìn mình tròng trọc. Bà đi thẳng về cửa phòng. Trí Khiêm và tôi đứng ở một góc. Vì lúc này mọi người đã bu quanh ông cũ. Người nắm tay kẻ bóp chân hỏi Han Như thể vô cùng hiếu thảo Ông cụ nhìn từng người Sau đó chỉ tay về cái tủ nhỏ bên cạnh ra hiệu cho chí Khiêm Lấy thứ gì đó trong đó Mọi người đồ sồn ánh mắt về chí Khiêm Quan sát nhất cử nhất động của cậu ấy Tôi là người ngoài Cũng vô cùng thắc mắc Trong cái hộp nhỏ mà Dương Trí Khiêm cầm ra Đó là cái gì Có phải là tờ giấy di chúc không Một người trong số họ không nén được tò mò lên tiếng hỏi ngay. Trong đó là cái gì vậy ông? Ông cụ không đáp mà ra hiệu cho mở hộp gỗ màu đỏ đó ra. Dương Chí Khiêm làm theo, mở hộp gỗ, bên trong có một xấp tiền dày cộm và vài món trang sức. Mọi người đang không hiểu ý ông cụ là gì, bởi vì theo tôi nhìn thấy, xấp tiền đó so với những người ở đây, chả là gì. Ông cụ thều thảo lên tiếng Số tiền này tôi cho cô ấy. Sau này tôi mất, không ai được lấy lại. Khiêm mà đưa cho cô ấy đi. Dương Trí Khiêm làm theo, đưa tay lấy sấp tiền cùng với hộp gỗ đưa cho tôi, nhưng liền bị một người ngăn cản. Sao tự dưng lại cho cô ta số tiền lớn như vậy? Cô ta chẳng qua chỉ là cái đứa mua về để giải hạn cho thầy. Giải đâu không thấy mà con thấy thầy còn yếu hơn đi à? Ông cụ trao mày. Ừm, nói chuyện trói tài quá. Mua bán cái gì ở đây? Khiêm mà đưa cho cô ấy. Sường trí khiêm đưa sắp tiền cho tôi. Những người trong căn phòng này nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt ai ai nhìn tôi cũng khó chịu. Nhưng do đây là ý của ông cụ nên không thể nào ngăn cản. Tôi run run nhận lấy số tiền. Hai mươi mấy năm nay, lần đầu tiên tôi có nhiều tiền như vậy nên có chút choáng ngập. Nhưng tôi vẫn nhớ nói lời cảm ơn ông ấy. Trên giường ông ấy căm dặn mọi người, nếu như ông ấy mất đi thì con cháu phải yêu thương và giúp đỡ nhau, cùng nhau phát triển sường dệt của dương gia càng ngày càng phát triển hơn. Một người đàn ông trung niên tôi đoán chính là con trai trưởng của ông cụ lên tiếng. Dạ thưa thầy, dù con rất thương thầy, nhưng Phạm là con người, không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Nhận lúc anh em chúng con tề tựu đông đủ tại đây Thầy có điều gì muốn nói với chúng con Thầy cứ nói luôn Tránh sau này anh em chúng con Lại khó xử với nhau Ông cụ đưa mắt nhìn con trai mình Tôi không biết ông ấy nghĩ gì Mà lại di chuyển ánh mắt Sang những người còn lại Bọn họ cũng đồng loạt dồn ép bắt ông cụ nói ra Người sẽ thay thế ông cụ Nắm toàn bộ quyền hành Trong sường dệt dương gia Ai ai cũng luôn miệng thề thốt hứa hẹn là dốc hết tâm huyết đưa sường dệt đi lên Mà không ai quan tâm ánh mắt đau lòng, xen lẫn sự lo lắng của cha ông mình Sường trí khiêm bực bội Ông không được khỏe, mọi người ồn ào như vậy, làm sao ông nghỉ ngơi được Chuyện quan trọng bây giờ là sức khỏe của ông, còn chuyện khác, để khi khác rồi tính Cây người thanh niên, con trai của trường nhà họ Dương nhách mép với dương trí khiêm Mày sợ cái gì mà không để cho ông nói chứ? Hay là mày có âm mưu gì? Cháu ngoại Tôi chả có âm mưu gì Nhưng ông không được khỏe Mọi người nhốn nháo như vậy Liệu có nghĩ cho ông một chút nào không? Vì nghĩ cho ông Nên nhân lúc ông còn tỉnh táo Và có mặt đầy đủ con cháu ở đây Mọi người mới muốn ông nói ra quyết định của mình Để tránh cho một số kẻ lợi dụng Ông không còn tỉnh táo Mà làm lợi cho bản thân Này Đừng có suy bụng ta ra bụng người Không phải ai cũng mưu hèn kế bẩn đâu. Mày nói ai? Suy bụng ta ra bụng người hả? Cái thằng ngoại tộc kia? Tôi nói ai? Người đó tự biết. Hừ, mày lại muốn gây sợ chứ gì? Nhắc cho mày nhớ. Mày chỉ là thằng cháu ngoại. Cho mày đứng đây là miễn cưỡng lắm rồi. Thế nên mày đừng mơ mộng nắm giữ tài sản của nhà họ Dương. Mày không đủ tư cách. Dương chí Khiêm nghe xong nhách mép, hỏi ngược lại. Vậy theo anh thế nào mới là người có tư cách? Ăn chơi trác táng, mang danh nhà họ Dương đi vay tiền khắp nơi, để người ta đến Dương gia đòi tiền, như vậy mới là người có tư cách có đúng không? Mày thôi, đừng cãi nhau nữa. Chúng mày không định cho ông nói gì hay sao? Câm hết đi. Dương Chí Khiêm lúc này cùng với người anh họ của mình tách ra đứng hai bên ông cụ. Ông ấy nhìn con cháu hết thảy từng người, Rồi sau đó lên tiếng Tôi biết là tôi sắp không xong rồi Tâm nguyện duy nhất Là con cháu hòa thuận Yêu thương Giúp đỡ lẫn nhau Chứ không phải là sâu xé nhau Đấu đá nhau như hiện tại Ai cũng là máu mù ruột thịt của tôi Tôi đều thương đồng đều như nhau Hiểu chưa Nói một chàng dài như vậy Ông cụ lại thấm mệt Hơi thở khó nhọc Đứt quãng Dường trí khiêm suốt ruột Ông à, ông đừng lo những chuyện này Việc của ông bây giờ là cố gắng Uống sữa, ăn cháo cho nhanh khỏe Chẳng phải ông luôn nói Ông là người đi cưới vợ cho cháu sao Thế nên, ông không được thất hứa Ông ấy lắc nhẹ đầu Cổ họng phát ra những tiếng ho dài Sau đó mới cầm lấy bàn tay của Trí Khiêm Ông không kịp đâu Khiêm mà Ông thất hứa với cháu rồi Nhớ, cưới vợ thì cưới người hiền Lấy đức không lấy sắc Nghe chưa Càng lúc giọng của ông ấy càng nhỏ dần Ánh mắt tiếc nuối Vì còn quá nhiều điều sang dở Chưa hoàn thành được Bên này bố con người con trai trường Lại thúc dục ông cụ Nói ra chuyện sao quyền hành sường dệt dương ra Cho ai là người tiếp quản Để tránh phiền phức về sau Nhưng thông qua thái độ của ông cụ Tôi thấy ông ấy không muốn Chỉ đích danh người thừa kế Ông ấy chỉ nói Chuyện đó tôi tự khắc có tính toán mọi việc tôi giao cho luật sư Hà rồi. Khi tôi chết ông ấy sẽ đến đọc Di Trúc. Ai, tôi mệt rồi. Đi ra ngoài hết đi. Không đạt được mục đích nên mặt mũi bọn họ trông vô cùng khó coi kéo nhau ra ngoài rồi về hẳn. Nhìn thái độ đó tôi đoán kiểu gì họ cũng đến tìm luật sư Hà để trao hỏi về tờ Di chúc kia. Trong phòng lúc này Chí khiêm năn nỉ ông ngoại mình uống sữa Nhưng ông ấy chỉ nuốt được mấy muỗng đã lắc đầu Hơi thở yếu hẳn Mắt thì thim thiếp Lúc mở lúc nhắm Cả tôi đó chí khiêm túc trực trong phòng ông ngoại Bố mẹ cậu ta cũng sang ngồi cạnh xoa nắn tay chân ông ấy Có lẽ ai cũng biết Ông ấy sắp rời xa thế gian này Tôi ngồi một góc nhìn bọn họ thay phiên nhau bên cạnh chồng tôi Mà trộm nghĩ Nếu như ông ấy không còn sống trên đời này Thì tôi Tôi sẽ ra sao Trời dần về khuya Chí Khiêm quay sang mẹ mình Bảo bà ấy đi nghỉ ngơi Đêm nay cậu ta túc trực bên giường ông ngoài Mẹ Chí Khiêm gật đầu đồng ý Còn ở cùng với ông đi Có cái gì Nhớ gọi mẹ nhé Vâng Bà ấy bước ra ngoài Căn phòng chỉ còn tôi và Chí Khiêm Đang ngồi thử ở đó Không khí có chút gượng gạo Dù sao tôi và cậu ta Cũng là nam nữ khác biệt Cậu, cậu về phòng đi Có tôi thức anh ông ấy rồi Nếu có gì tôi chạy sang tôi gọi cậu Chỉ khiêm cầm cánh tay sưng của ông ngoại mình lên tiếng Tôi muốn bên cạnh ông Những giây phút này Cô sang ngủ với dì Mai đi Đêm nay tôi ngủ cùng ông Tôi thấy như vậy cũng hợp lý Dù sao tôi và cậu ta ở chung phòng như vậy Hơi kỳ cục một chút Nên tôi đứng dậy, đi qua phòng dì mai Tôi xin ngủ cùng Hôm sau từ tinh mơ tôi thức dậy Đi sang phòng của ông cụ Xem tình hình ông ấy như thế nào Đập vào mắt của tôi là chí Khiêm Đang ngồi trên ghế Cậu, cậu thức cả đêm qua sao? Ừ, thức đêm mệt lắm Hay cậu về nghỉ ngơi đi Có tôi canh trường ông ấy rồi Mẹ cậu cũng dậy ngay Tôi không sao đâu Đêm qua ông ấy ngủ có ngon không? Ừ, cứ thiềm thiếp thế thôi. Sau khi trời sáng hẳn, con cháu ông ấy lại kéo đến, quay quần bên ông cụ cả một ngày dài, thay phiền nhau đút nước đồ sữa. Đêm nay còn tranh nhau, ngủ lại cùng với ông cụ. Có điều tôi thấy bọn họ không giống như Dương Trí Khiêm, hết lòng lo lắng cho ông ngoại mình. Bọn họ làm như vậy giống như lấy lòng xu nịnh, chứ không phải là thật lòng yêu thương. Đêm đấy tôi lại sang ngủ với dì Mai, tôi tò mò hỏi dì ấy. Dì Mai ơi, dì nghĩ xem, ông cụ có khỏe lại không? Dì Mai không đáp, mà hỏi ngược lại tôi. Sao cô hỏi thế, cô đang nghĩ gì? Tôi, tôi chỉ thấy hơi lạ. Lạ thế nào? Tôi nghe nói ông ấy cưới vợ về để dài hạn, nhưng tại sao tôi thấy sức khỏe của ông ấy càng lúc càng yếu đi? Mấy hôm nay càng trở nặng hơn Chỉ uống vài muỗng sữa Cứ cái đà này Làm sao mà trụ được chứ Cô đang lo ông ấy qua đời Thì cô không biết sẽ như thế nào Có phải không Cả tháng qua sống ở đây Ngoài mẹ của Dương Trí Khiêm hay khó chịu với tôi Thì dì Mai Lại đối xử tốt với tôi Dì ấy hướng dẫn tôi những thứ mà tôi không biết Cho nên trước câu hỏi của dì Tôi gật đầu chấp nhận Vâng ạ Theo gì, lúc đó tôi sẽ thế nào? Có được về lại nhà tôi không? Cái này thì tôi không biết, tùy thuộc vào quyết định của ông bà chủ. Vâng, cảm ơn gì? Tình hình ông cụ càng ngày càng yếu, con cháu ngày đêm túc trực bên cạnh, tranh nhau chăm sóc cho ông cụ, nên thành ra tôi rảnh tay lắm, cứ đứng tần ngần một góc, nhìn bọn họ làm đủ mọi cách để lấy lòng một người sắp chết. Cô thấy bọn họ như vậy, buồn cười lắm có đúng không? Tôi hiểu ý của Dương Trí Khiêm. Phạm là con người, ai mà không có lòng riêng. Không phải tôi nịnh cậu đâu, mà tôi thấy... Ông ấy thương cậu, thương hơn mấy người kia. Ừ, cô để ý quá nhỉ Tại mọi chuyện sờ sờ trước mắt tôi, chứ không phải là tôi nhiều chuyện đâu. Khi tôi nói dứt cầu với Trí Khiêm, thì bên giường con cháu ông cụ... Bỗng la hết toáng lên Người gọi ông người gọi thầy Người gọi bố lia lia Giường chí khiêm nhanh như chớp Phi tới bên giường xem tình hình của ông mình như thế nào Tất cả nhốn nháo gào thét và khóc lóc Tôi cũng tò mò đi tới Xem ông cụ bị làm sao Nhưng do con cháu bu quanh giường Nên tôi không thể nào nhìn thấy toàn bộ cơ thể Qua khe hở Tôi thấy ông ấy trợn trừng mắt Hai trong mắt trắng háu Không còn chút sức sống nào Cả người ông ấy gồng lên cứng ngắc Còn cháu lúc này càng kêu gào lớn hơn Người cầm tay kẻ lay lay người ông cụ Nhưng ông ấy hoàn toàn Không còn phản ứng Thân thể từ từ thả lòng Đôi mắt khép lại Đồng thời ai đó hét lớn Ông ơi Ông cụ đi rồi Đám tang chồng tôi diễn ra vô cùng long trọng Với rất nhiều người đến viếng Ông chủ xưởng dệt lớn nhất nhì tỉnh này cơ mà, sao mà không đông cho được. Ba Quang và bố tôi cùng nhau đến viếng, đây là lần đầu tiên sau khi tôi đi lấy chồng, bố con tôi mới được gặp lại nhau. Tôi mừng lắm, muốn hỏi han bố nhiều hơn, nhưng đám tang đông đúc người đến viếng, chúng tôi lại không tiện nói chuyện nhiều với nhau. Nhưng nhìn thấy bố có ra có thịt hơn hôm về, tôi yên tâm phần nào. Tôi hẹn bố khi nào rảnh rỗi Tôi sẽ về thăm bố Vì tang lễ chỉ diễn ra trong vòng có hai ngày Nên lượng người đến viếng Đồng đến mức tôi choáng ngập Bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy Một đám tang nào lớn như vậy con cháu của ông cụ Quỷ bên quan tài khóc giống lên Mặt mũi người nào đó cũng đỏ ửng Duy chỉ có Dương Trí Khiêm Và bố mẹ cậu ta là không gào thét Tuy Dương Trí Khiêm không khóc Nhưng từ trong đôi mắt phẳng phất nỗi đau đớn mà những người kia không ai có. Trong lúc gần chôn cất, tôi còn nghe bọn họ to nhỏ với nhau là phải khóc nhiều hơn cho quan khách và họ hàng thấy để tiện bề tranh gia sản. Tôi nghe mà chua xót thay cho ông cụ khi bị chính con cháu mình đem cái chết của mình ra vụ lợi cho bản thân. Sau khi chôn cất, xây mồ mà xong xuôi, bọn họ tập trung trong phòng khách Chờ luật sư Hà đọc di chúc Ai ai cũng nôn nóng Và không biết trong tờ giấy kia Đã ghi cái gì Ai là người được chọn Trao lại quyền hành thừa kế toàn bộ gia sản Của ông cụ cũ, Cũng như sường dệt Đang làm ăn Tôi và người làm không được lên phòng khách Nhưng chúng tôi cũng hơi tò mò Xem trong di chúc viết gì Nên nấp vào một góc và nhìn trộm Tôi thấy luật sư Hà mở túi Lấy ra một sấp giấy tờ đặt lên bàn Trong sắp giấy tờ đó, có một túi đặc biệt nhất được niêm phong lại rất cẩn thận. Luật sư cầm túi giấy được niêm phong lên và nói. Đây là di chúc của ông Dương Trí Hào. Tôi được ông ấy tin tưởng giao phó chuyện lập di chúc Theo lời ông ấy căn dặn, khi nào ông ấy qua đời, thì tôi có trách nhiệm công bố di chúc và thực hiện đúng những gì ông ấy mong muốn. Yêu cầu tất cả mọi người trật tự để tôi công bố di chúc của ông Dương Trí Hào. Đừng nói là im lặng, mà đến cả thờ, bọn họ còn không dám thở mạnh, im thiên thít chờ luật sư, bóc túi giấy bị niêm phong. Lúc này không khí im lắng như tờ, ngoài âm thanh của túi niêm phong bị xé ra, hoàn toàn không có chút tạp âm nào để xen lẫn vào. Luật sư Hà lấy trong túi giấy ra một tờ giấy, mọi người càng thêm nóng ruột. Thưa mọi người, được sự tin tưởng của ông Dương Trí Hảo, hôm nay tôi xin công bố di trúc. Của ông Dương Trí Hào như sau Thứ nhất là phần tài sản Lúc còn đương thời khỏe mạnh Tôi đã chia tài sản cho các con đồng đều như nhau Để các con trí thú làm ăn Hiện tại mỗi đứa đều có một số tài sản nhất định Tôi không quản phần tài sản đó Riêng tôi Hiện tại tôi đang nắm giữ quyền điều hành xưởng dệt chính Cũng là nơi tôi đổ mồ hôi nước mắt Lẫn xương máu cả đời mới có được Tôi vô cùng trân trọng xưởng dệt Xem nó như một phần sự sống của mình. Tuy nhiên tôi biết, ai rồi cũng phải già và chết đi. Đó là quy luật của tạo hóa, không một ai có thể chống lại được. Trong lúc còn minh mẫn, tôi cho mời luật sư Hà đến để lập di chúc này và giao toàn bộ quyền điều hành xưởng dệt cho cháu nội trai duy nhất của tôi, là Dương Chí Bằng. Từ đây về sau mọi chuyện lớn hay chuyện nhỏ trong sường dệt đều do Dương Trí Bằng điều hành. Mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của cháu bằng. Hết lòng phụng sự để sường dệt càng ngày một đi lên. Không ai được phép gây khó dễ hay sinh lòng đố kỵ với trí bằng. Nếu như ai đó làm trai ý, lập tức bị xóa tên khỏi gia phả. Không được hưởng một đồng nào từ số tiền còn lại của tôi. Luật sư Hà đọc đến đây. Mẹ của Dương Trí Khiêm đứng phát dậy, giọng của bà gay gắt. Luật sư Hà, ông có đọc nhầm không? Thầy tôi không bao giờ giao xưởng dệt cho nó được Ở đây Ai mà không biết Nó là cái thằng vô công rỗi nghề Suốt ngày đem tiền đi đánh bạc uống rượu Ăn chơi đàm đúng Trời đất ơi Tại sao thầy tôi Có thể giao cơ nghiệp trăm năm cho nó Tôi không đồng ý Tôi cho rằng di chúc này là giả mạo Nhất định là giả mạo Cây người anh trai của mẹ Dương chí Khiêm lúc này Cơ mặt hiện rõ sự đắc ý Ông ta lên tiếng Luật sư Hà là người đồng hành cùng với thầy bao nhiêu năm nay Là người mà thầy hết sức tin tưởng Ở đây ai mà không biết Chuyện lớn chuyện nhỏ Liên quan đến giấy tờ pháp lý Đều giao cho luật sư Hà đây làm Đủ chứng minh Thầy rất tin tưởng luật sư Hà Vì vậy tờ di chúc này Không thể nào giả được Chẳng qua cô thấy thầy giao quyền hành sưởng diệt cho con trai tôi Nên cô ghen ăn tức ở muốn gây sự có đúng không Cô đừng quên Thầy nói trong di chúc rồi đấy Ai mà dám làm trái ý của thầy Ngay lập tức Bị xóa tên khỏi gia phả Cô không muốn mang họ dương nữa Có phải không cô Yến Đồng hành bao nhiêu năm qua Không đồng nghĩa với việc Chuyện gì luật sư Hà Cũng làm đúng Xét về tình về lý Thì chuyện thầy giao xưởng dệt cho con trai anh là vô căn cứ Anh có cần tôi nhắc lại những lần Thầy mắng chửi nó Chỉ biết đem tiền ném qua cửa sổ không Nó không biết chút gì về kinh doanh Thậm chí Nhà mình chuyên diệt vải. Mà nó còn không phân biệt được tất cả các loại vải. Do nhà làm ra. Thì dựa vào đâu thầy giao cơ nghiệp cả đời gây dựng cho nó. Qua vô lý. Tôi không thấy thuyết phục. Tôi không đồng ý. Dương trí bằng kia tính khí nóng này. Mẹ trí khiêm vừa mới dứt câu. Hắn ta liền bay vào miệng của bà ấy. Chả có cái gì là vô lý cả. Ông thấy được năng lực và tài năng của tôi. Thì ông giao cơ nghiệp lại cho tôi. Với lại tôi... Là cháu đích tôn của nhà họ Dương Ông không giao quyền hành lại cho tôi Thì ông giao cho ai Thế chẳng nhẽ Cô Yến Cô nghĩ ông nội Đem sự nghiệp của mình Giao cho cái thằng cháu ngoài Mang dòng máu người ngoài sao Cô ơi là cô Cô mơ mộng hơi cao rồi đấy Con gái lấy chồng như mát nước đổ đi Cho cô sống trong căn nhà này Là quá tốt với cô rồi Cô đừng có được nước lấn tới Mất vui Mẹ của Dương Trí Khiêm, tức là cô Yến nhách mép, mỉa mai Dương Trí bằng. Năng lực sao? Tài năng sao? Mày có năng lực gì? Tài năng gì? Mày nói cho mọi người cùng biết đi. Có phải năng lực của mày là đánh bạc? Tới đâu thua tới đó? Tài năng của mày là đi vay tiền bằng cách, mang danh nghĩa con cháu nhà họ Dương hay không? Nếu như xét về tài năng và năng lực, thì đúng là không ai bằng mày đâu. Cháu ạ Ô, cô Yến này. Cô đừng có đặt điều, nhằm hạ y tín của tôi trước mặt mọi người. Hay là cô định chống đối lại tâm nguyện của ông nội? Để ông chết không được nhắm mắt. Mẹ của Dương Trí Khiêm định nói gì đó, nhưng mà luật sư Hà đã lên tiếng. Mọi người nghe tôi nói đây, những gì trong tờ di chúc này hoàn toàn là sự thật. Do chính tay ông Dương Trí Hào viết, kèm cả chữ ký và lăn tay của ông ấy, mọi người không tin có thể kiểm tra. Nhưng trước khi kiểm tra Mọi người hãy im lặng Chờ tôi đọc tiếp những điều còn lại Không khí ồn ào dần lắng xuống Khi không còn ai tranh cãi nữa Thì luật sư Hà mới cầm tờ giấy đó Và đọc tiếp Điều thứ hai về phần căn nhà Tôi đang sống Là căn nhà ông bà tổ tiên để lại bao đời nay Hiện tại con gái tôi là Dương Hoàng Yến Cùng với chồng con cư trú Tôi thiết nghĩ Tại gia tòng phụ Xuất giá tổng phu Con gái lấy chồng phải theo chồng Phụng sự cho nhà chồng Thờ bố mẹ chồng Cho nên sau nhiều lần suy nghĩ Tôi quyết định cho vợ chồng con gái Dương Hoàng Yến Một mảnh đất khác Để các con xây nhà Dễ bề chăm sóc thờ cúng bố mẹ chồng của con Còn ngôi nhà hiện tại Thì con trai trưởng của tôi là Dương Trí Hùng Về đấy Để lo hương khói cho ông bà tổ tiên Cũng như là hương khói cho tôi Và u nó Nghe đến đây, mẹ của Dương Trí Khiêm không giữ được bình tĩnh. Bà ấy đứng phát dậy, từ hành động cho đến lời nói đều vô cùng bức xúc với những di ngôn mà bố mình để lại. Bà ấy khẳng định di chúc này là giả mạo. Không phải là di chúc bố mình để lại bởi vì từ trước tới giờ ông cụ luôn phiền lòng. Con trai và cháu nội Dương Trí Bằng họ chỉ biết ăn chơi chắc táng không hề chú tâm vào việc kinh doanh. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong sường dệt Đều là do vợ chồng bà ấy và cháu ngoại Dương chí Khiêm quản lý. Sau đó mới báo cáo lên cho ông. Chưa còn trai trưởng và cháu nội Dương Trí Bằng không hề tham gia vào việc gây dựng sự nghiệp. Thì làm sao? Ông ấy giao cơ đồ cho người không biết chút gì về kinh doanh chứ? Đến lúc này tôi nghe bà ấy nói có lý. Những ngày tháng ở đây tuy không quá lâu. Nhưng tôi thấy ông ấy rất quý Dương Trí Khiêm. Bà chưa bao giờ từng nghe ông ấy nhắc đến cháu nội Dương Trí Bằng hay mấp mé về chuyện giao sản nghiệp cho cháu nội. Thậm chí những ngày cuối đời ông ấy còn đau đáu về chuyện Dương Trí Khiêm chưa kết hôn. Ông ấy không thể nhìn thấy ngày trọng đại của cháu trai mình ông ấy lo lắng cho Dương Trí Khiêm rõ rệt như vậy. Đến một người ngoài như tôi còn nhìn thấy tại sao chồng Di chúc lại giao sản nghiệp ấy cho Dương Trí Bằng được chứ? Hay là Di trúc đó thực sự là có vấn đề, giống như bà Yến vừa nói. Sự tranh cãi dữ rồi giữa các thành viên trong gia đình họ Dương, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Luật sư Hà còn đưa bàn di chúc cho những người có vài vế trong dòng họ xem xét để xác minh đây có phải là bút tích cũng như chữ ký và lăn tay của ông cụ hay không. Tôi thấy bọn họ chuyển tay nhau xem, bước đầu khẳng định đây chính là bút tích của ông cụ Đến cả chữ ký cũng vậy Mẹ Dương Trí Khiêm không tin Bà một mực khẳng định Đây chính là di chúc giả mạo Bố bà ấy không bao giờ tuyệt tình Với cả nhà bà ấy như thế Chắc chắn có ai đó nhúng tay vào Hỏng chiếm đoạt toàn bộ gia sản Mà ông cụ đã gây dứng Dương Trí bằng Vênh váo ra mặt Hừm Chuyện rành rành ra như thế Cô Yến à Sao cô cố chấp không chịu chấp nhận làm gì nhỉ Bố tôi là con trai trường của ông, tôi là cháu đội Đích Tôn, thì chuyện tôi thừa hưởng sản nghiệp là chuyện hết sức bình thường. Còn cô là phận gái, lấy chồng thì theo chồng. Tại sao cứ phải thó tay vào chuyện nhà đè làm cái gì? Hay là chồng cô bất tài đến mức không thể nào lo cho cô và các con của cô một cuộc sống sung túc? Nên cô mới bấu víu vào nhà này, chiếm đoạt của cải nhà này. Có đúng không cô Yến? Mày vừa nói cái gì hả cái thằng danh con kia? Mày đừng có láo nháo, cái loại người bất tài vô dụng như mày, chỉ biết ăn không biết làm như mày. Nếu như không có dường da chống lưng, thì đến cả nuôi sống bản thân mày còn không được. Chứ đừng nói đến chuyện, tiếp quản xưởng dệt. Bà Yến quay sang, nói với mấy người có vai vế rằng bà ấy nghi ngờ luật sư Hà đã bị mua chuộc cố tình sửa đi di chúc hoặc là di chúc này là giả mạo. Không bao giờ ông cụ đưa ra quyết định hoang đường như vậy. Bố của Dương trí bằng Vành váo giống hệt con trai mình Ông ta lên tiếng Cô Yến này Sao cô không chịu chấp nhận sự thật nhờ Trước giờ có gia đình nào Mà không trao quyền thừa kế cho con trai mình đâu Cô bây giờ không còn nhỏ tuổi nữa Chuyện này Mà cô còn thắc mắc sao Ở đâu ra quy định con trai Thì mặc định được thừa kế Cái loại ăn không ngồi rồi Chỉ biết cắm đầu vào sòng bà gái gú như nó Thì chẳng mấy chốc công cốc cả đời xây dựng mà thầy để lại tất cả mọi chuyện đều bị hủy hoại trong tay bố con anh vừa lại tôi sống với thầy mấy chục năm nay làm sao tôi không hiểu tính thầy thầy không bao giờ có quan niệm trọng nam kính nữ càng chưa bao giờ có định giao cơ nghiệp này cho kẻ vô tích sự như bố con anh chỉ là tôi không biết bố con anh đã dùng cách gì để sửa đổi tờ di chúc này Anh làm như thế này Không sợ đêm đêm thầy về Thầy hỏi tôi anh sao Mọi người Mọi người nghe cô Yến nói chuyện có buồn cười không chứ Dì chúc trong tay luật sư hà Còn bỏ hẳn trong túi niêm phong Thì bố con tôi sửa kiểu gì Cô Yến này Cô đang đề cao tôi quá rồi đấy Tôi là con người Chứ không phải là thần thánh gì đâu Mà hô biến Sửa chữ của thầy Giấy trắng mực đen Bút tích của thầy còn danh danh ở đấy Tôi sửa thế nào Hả? Cô nói xem nào Sửa thế nào Được Nhưng tôi không tin Đây là di chúc của thầy Tôi không tin Tùy cô tin hay không là quyền của cô Tôi chỉ yêu cầu mọi người tuân theo những gì Mà thầy viết trong di chúc Ai trai ý của thầy Thì cứ như thầy viết thôi Xóa tiền khỏi gia phả Không còn là nhà họ Dương Luật sư Hà này, mọi chuyện Trông cậy vào anh đấy Mẹ của Dương Trí Khiêm Tước đến mặt mày đỏ ngầu Cường quyết bắt bỏ tờ di chúc đó đến cùng Nhưng các vị lớn tuổi Có vai vế trong họ Kiểm tra thêm vài lần nữa Họ vẫn khẳng định đây là bút tích Của ông Dương Trí Hào Con bé Đào nó đứng bên cạnh tôi Nó tò mò hỏi tôi Phải làm sao đây Không nhẽ cứ để cho bọn họ Chiếm hết tài sản như vậy sao Dì Mai ra dấu cho Đào im lặng Tiếp tục quan sát tình hình bên trong như thế nào Vẫn là những màn tranh luận gay gắt Trước hai luồng ý kiến Một bên là theo phe mẹ của Dương Trí Khiêm Cho rằng di chúc có vấn đề Còn một bên là theo phe thứ hai Thuộc về con trai trường Tức là bố của Dương Trí Bằng Họ cho rằng chuyện con trai cháu nội thừa kế tài sản Nối tiếp sự nghiệp của cha ông Là một chuyện vô cùng hợp lý Mẹ của Dương Trí Khiêm là con gái phải an phận thủ thường, không nên tranh giành tài sản. Cuộc đấu lý diễn ra mấy tiếng đồng hồ, không ai chịu nhượng bộ ai. Có điều tôi thấy từ nãy tới giờ, Dương Chí Khiêm không nói năng gì, anh cứ chăm chăm nhìn vào tờ di chúc của ông ngoại mình đề lại. Mãi sau đó, anh mới cất giọng. Tờ di chúc này không phải là bút tích của ông. Mọi người đang tranh luận sôi nổi, Liền khượng lại trước câu nói này của Dương Trí Khiêm dồn tất cả sự chú ý sang cậu ấy Dương Trí bằng nghe được thì cao mày Mày vừa nói cái gì cơ? Mày bị điên đi à? Bút tích của ông mà mày không nhận ra Tôi chắc chắn Đây không phải là bút tích của ông ngoại Luật sư Hà lúc này nở một nụ cười hơi gượng Cậu Khiêm à? Cậu đang nói gì thế? Sao lại không phải là bút tích của Dương Lão Gia cơ chứ? Chính tôi, chính tôi tận mắt nhìn ông ấy viết Và tôi cũng là người kiểm tra lại Có sai sót gì đâu Tôi khẳng định Đây chính là bút tích của ông ngoại cậu Mấy người lớn tuổi trong họ cũng khẳng định Đây là nét chữ của ông cụ Nhưng mà Trí Khiêm vẫn khẳng định Đây không phải là bút tích của ông ngoại mình Cậu ta đứng lên Đi lấy tờ gì đó ra đối chiếu Dương Trí bằng cười khầy <cười> Đấy Mọi người xem đi Hai nét chữ sống y hệt nhau Có khác chỗ nào đâu Thế mà nó bảo đây không phải là bút tích của ông đấy Thôi được rồi khiêm này Thay vì ngồi đây tìm đủ mọi cách để lật lọng ấy Thì tao nghĩ Mày vào cô chú Nên tìm thợ xây nhà Còn ý nghĩa hơn là ngồi đây đấy Em dai ạ Dương trí bằng vũ vai dương trí khiêm Còn chí khiêm nhìn xuống vai mình Không có ý Hất tay anh họ ra Chỉ là lời nói lại khiến cho Dương Trí Bằng tự động thu tay về. Trí Khiêm nói, ba người chưa phải là Tết, ai tìm thợ xây nhà còn chưa biết được đâu. Điều em biết bây giờ, đó là Di chúc kia không phải là ông viết. Tuy nét chữ giống nhau, nhưng bút tích này không phải là của ông. Em khẳng định và sẵn sàng cá cược với anh. Anh Trí Bằng, anh dám cá không? Trước sự khẳng định của Trí Khiêm, Cơ mặt của Dương Trí Bằng hơi tái đi mấy phần, trong mắt đảo quanh, không dám cá cược, mà lên tiếng nạt nộ. Bút tích của ông rành rành ra đấy, mày còn cá cược cái gì? Đúng là vớ va vớ vẩn. Có vớ va vớ vẩn hay không, hồi sau sẽ rõ. Dương Trí khiêm quay sang mọi người. Để cho cậu ta một tuần, cậu ta sẽ chứng minh cho họ thấy, đó không phải là bút tích của ông ngoại mình, khẳng định đây chính là di chúc giả.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 Khoảnh khắc đó tôi và cậu ta đều bất ngờ đến mức bất động trong mấy giây mới hoàng hồn và xích ra khỏi nhau. Tôi bối rối ôm má, còn Dương Trí Khiêm lúng túng nói lời xin lỗi. Tôi luộng cuồng đứng dậy, nhưng do lúng túng quá, thành ra làm đổ bình nước lọc trên bàn, khiến cho nước trong bình đổ hết lên tờ di chúc Tôi hoàng hồn hoàng vía, cùng với Dương Trí Khiêm phủi nước trà xuống khỏi tờ giấy, nhưng do lượng nước quá nhiều đổ xuống cả nền nhà.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 Trước ba phần tài sản của Dương Gia khiến cho luật sư Hà mờ đi lý trí đồng ý mở niêm phong Di chúc và sửa lại theo những gì mà ông Dương Trí Cường mong muốn. Để qua mặt mọi người luật sư Hà cùng với bố con Dương Trí Bằng đã đến tìm ông Đường để thuê ông ấy bắt trước bút tích của ông Cụ. Thành công có được tờ Di chúc giả với nét chữ Y Hệt Ông Cụ. Những tưởng kế hoạch của mình đã thành công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 Còn mấy người chúng tôi thì ở nhà nấu nướng để chi chiều nay họ mời khách đến nhà ăn mừng ngoài tôi dìm mai và bé đào thì mẹ của Trí Khiêm còn gọi thêm mấy người bên sưường dệt qua phụ giúp chúng tôi một tay loài hoài đến chiều cũng xong thức ăn đủ uống được bàii biển xa bàn tương tất thì bọn họ về đến khách hứa dần có mặt chúc mừng Dương Trí Khiêm trở thành ông chủ mới của sưưởng diệt Dương ra lượng khách đến khá đông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 Bây giờ mày còn định quyến rũ cả con trai tao à? Con đĩa kia! Nghe những lời ấy tôi lập tức ngầng đầu lên nhìn thấy bà Yến mặt của bà ấy đò phừng phừng vì tức giận bà ấy chỉ ngón tay vào mặt tôi mà quát Mày đúng là chán sống ở nhà tao Mày, mày dám rũ dỗ mời gọi chồng lẫn con tao để xem ngày hôm nay tao trùng trị mày như thế nào? Tôi ngờ ngác không hiểu những gì bà ấy vừa nói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 Trấn Vũ nhìn chị Tú chân ánh mắt vừa sắc lạnh giọng nói lại càng lạnh hơn Cô định chống đối lại lời của tôi sao Dạ thưa cậu tôi không dám Vậy thì đừng có chỉa mồm vào ngậm miệng lại và làm tốt phận sự của mình đi Chị Thú chân bị mắng cúi mặt không dám ngừng lên Trấn Vũ quay sang mỡ cầm nói nhỏ Anh đưa cô ta về để làm việc chứ không phải để đem về